Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có lên cơn co giật Rồi mê man bất tỉnh nhân sự Ông đốc Dr. Đại Con rè của ông được gọi về để xem bệnh Và kết quả là ông hội đồng cảnh Đã bị tai biến Bán thân bất toại Giờ đây chỉ là một kẻ tan phế mà thôi Ông cứ mang tâm trạng U ớt như thế Rồi cầm cự non được một tháng Thì cũng đã chút hơi thở cuối cùng Ông hội đồng cảnh đã mất căn nhà như con rắn bị mất đầu cậu hai minh thì cuống cuồng lo xử lý mọi việc còn tồn đọng lại của cha mình ba cảnh thì khóc lóc vật vã hai cô con gái thì đau buồn cũng không kém lại nói về cậu hai minh sau khi đã giải quyết xong hết công việc cho cha thì cậu tiếp tục hoàn thành công trình đào kênh của mình mọi thứ đã được đo đạc xong xuôi thì bỗng một hôm Một người phú hào ở trong vùng ôm tiền vàng đến rồi nói Dạ bẩm quan kinh lý, tía con nhờ quan đo đất lấn qua danh mảnh đất chú xã miễn và mảnh đất của thầy hương hào liệt để đào kinh. Có vậy thì phần đất tía tôi mới giữ nguyên vẹn được. Nếu được như vậy, tía con tôi đội ơn quan kinh lý vô cùng. Sau vụ này, tía con sẽ đền ơn thêm cho quan lớn à? Cậu hai Minh mắt sáng lóa khi nhìn thấy hộp vàng kia. Cậu cười hề hề. <cười> được rồi, được rồi, để tôi tính. À, chú cũng nên thừa với ông ấy. Chiều mai tôi sẽ đến nhà ông ấy bàn bạc, bạc thêm. <cười> Tối ngày hôm đó, cậu hai Minh cứ loay hoay với tấm địa đồ. Cậu dùng viết chì đỏ vạch lấn qua phần đất của xã miễn và hương hào liệt để đào kênh và quyết định làm như vậy. Sau khi đã thay đổi bản địa đồ Cậu hai Minh dĩ nhiên là vấp phải nhiều sự phản đối Từ hai gia đình kia Nhưng cậu gạt hết tất cả ngoài tài, Làm gì thì làm Ai chê thì chết Ai thiệt thì thiệt Mình có tiền là được rồi Cậu hai nghĩ thế thôi Rồi ung dung cười hà hà Mãi cho tới đầu canh ba ngày hôm ấy Công việc cũng đã xong xuôi Cậu trở về buông và lên giường Trong chiêm bao Cậu thấy một người đàn ông da đen ngòm hiện ra rồi nói: "Kính chào quan kinh lý, tôi là thổ thần cai quản vùng đất này. Nếu quan lớn cứ đào theo sự chỉnh sửa mới đây thì sẽ phạm phải tôi, nên mong quan lớn hiểu và né, sẽ có ngày tôi tìm được cách trả ơn quan lớn." Cậu hai mình nhíu mày hỏi: "Đào kênh là việc của tôi, mắc mớ gì tới ông?" "Ông là thần thánh chi?" Tôi không cần biết. Ông đừng có mà làm phiền tôi. Cố chấp. Cố chấp. Cố chấp, cố chấp rồi người sẽ nhận hậu quả thôi. Nói rồi người kia biến mất. Cậu hai minh tỉnh dậy. Nhưng rồi cái giấc mơ này thoáng chốc tan biến trong đầu của cậu. Cậu phì cười. Bà quỷ. Thần thánh gì cơ chứ. Có giúp tôi tiền hay không. Hảo huyền. Nghĩ vậy cậu an lòng rồi ngủ tiếp. Sáng ngày hôm sau... Cậu Hai Minh bắt đầu cho đào con kênh theo cậu dự tính. Đến giữa trưa thì một người phu hớt hải chạy báo cáo. Dạ bẩm quan kinh lý. Dân phu đào đúc. Dân phu đào khúc kinh. Dân phu đào khúc kinh, đào khúc kinh từ đất mảnh đất của xã Miễn cho tới mảnh đất của Hương Hảo Liệt. Thì thấy máu từ trong mạch khoan tuôn ra đỏ ối ạ. Cái gì? Máu gì? Ở đâu ra? Cậu Hai Minh lật đật tới chỗ đào thì thấy nước đỏ lênh láng. Trộn với bùn trở thành màu nâu đỏ. Cậu cười ngất giải thích. <cười> máu gì đâu mà máu. Đây là chất sắt trong đất mà thôi. Biết đâu hồi tạo thiên lập địa. Vùng Long An này là vùng đất đỏ. Chúng mày cứ mê với cả trà tín. Đúng là đồ đá chết. Thế nhưng, đám phu vẫn tỏ ra sợ sệt lắm. Cậu hai Minh tức giận, vớ lấy cây cuốc rồi sấn tới. Ừ, lũ ăn hại, coi đi này. Tao đào cho chúng mày mà coi. Nhưng vừa khi nhảy xuống hố, thì cậu hai Minh đã trượt chân một cái, ngã nhào vào đám cuốc sẻng đang nằm trọng chơ dưới đất của cái đám phu sợ hãi vứt vương vãi lúc nãy. Máu bắt đầu túa ra. Cậu hai Minh hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Người ta liền đưa cậu về nhà. Bà cảnh thấy con trai mình như thế thì sợ hãi lắm. Bà vội mời thầy thuốc về trị cho cậu cậu hai mình bị một nhát cuốc sáng vào trong chân, nó khá sâu nhưng may mắn là chưa đụng tới xương. bà bảo cậu đi bệnh viện nhưng không hiểu sao cậu không chịu. thế rồi chừng ba bốn hôm sau, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện